Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1534-1535 vào thành Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Tại nhân giới, Lâm Hiên gặp qua không ít thành thị khí thế hào hùng Nhưng so với thành trì trước mắt thật không đáng nhắc tới Cho dù là Hiên viên thành nơi Vân Châu cũng kém hơn nhiều Người đứng ở trước tòa cử thành này sẽ có cảm giác nhỏ bé tựa như con Kiến chịu áp bức cử đại. Trên tường thành rộng lớn có một số sáp sĩ đi tuần. Tu vị đám này. Không đáng nhắc tới chỉ là hạng thái điểu mới tiến nhập tu tiên giới. Mà thôi. Nhưng Lâm Hiên không dám coi thường phòng ngự nơi đây. Hắn cảm ứng. Được chung quanh có rất nhiều cấm trí cường đại vô cùng. Hơn nữa cứ. Cách mười trượng trên thành thì có một pháo cực lớn màu thanh đồng. Tinh quỳ pháo. Luận uy lực so với thứ được làm tại thiên xảo môn hiển nhiên mạnh hơn. Nhiều. Ha <cười> ha <cười> tiện bối minh giám. Vãn bối không biết nhân giới như thế nào. Nhưng ở Đông Hải thì Lâm Hải thành quả thật là nhỏ. Lão già nhìn. Thoáng qua sắc mặt Lâm Hiên cẩn thận bồi cười nói. Lâm Hiên không nói gì nhưng trong lòng tỏa ra sự hưng phấn. Linh giới. Quả nhiên phồn vinh vô cùng. Không uổng phí hắn trải qua thiên tân vạn. Khổ phi thăng đến nơi đây Được rồi dọc đường đã làm phiền đảo hữu chúng ta chia tay ở đây Đột nhiên Lâm Hiên mở miệng Sao tiền bối không cùng tiểu nhân vào thành Lão giả ngẩn ngơ ánh Mắt lộ vẻ ngạc nhiên Lâm Hiên lắc đầu phân phó đối phương đem linh thuyền dừng lại Thấy sắc mặt kiên quyết của hắn Lão giả không dám không tuân theo Hai tay lão nâng lên đánh ra một đạo pháp quyết về đuôi thuyền thanh âm ông ông truyền vào tay, linh thuyền tức khắc hạ xuống phía dưới, Lâm Hiên đem thần thức thả ra, cảm ứng trong phạm vi 10 dặm không có tu tiên giả, tay áo phất một cái, một đạo hào quang lướt ra. Lão già không chút phản ứng đã ngất đi. Hắc hắc trực tiếp diệt trừ ngươi thì ổn thỏa hơn. Có điều ngươi đáp, giải đáp một số nghi hoặc nơi linh giới cho ta. Mạng nhỏ có thể giữ Lại nhưng phần ký ức trên tự nhiên phải xóa đi Nói xong lâm hiên nhấc tay đem thân hình lão giả hút lại Năm ngón tay Mở ra đè lên đầu lão thanh quang không ngừng lóe ra Lâm hiên bắt đầu thi triển bí thuật Phong ấm cải biến một phần ký ức Của lão Xâm lấn thức hải đối phương vốn không phải dễ Nhưng do cảnh giới hay Người tranh lệch hơn cả vạn giảm Không đến non nửa tuần trà lâm hiên Đã buông lão ra. Sau đó hắn dối tay. Từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Gặp gỡ tức là hữu duyên. Ngươi cũng giúp ta một chút. Lọ đan dược này. Với ngươi là cơ duyên lớn lao. Hy vọng ngươi có thể kết đan. Đem đan dược đặt ở bên người lão giả. Đang hôn mê cả người lâm hiên. Nổi thanh quang. Hướng về lâm hải thành đổn quang mà đi. Hắn vẫn che giấu khí tức của mình. Hiện tại hồng diệp đảo chủ chỉ là. Nguyên Anh Hậu Kỳ đương nhiên không cần bộ lộ thực lực Hiện tại phải xem tiên thành nơi linh giới Rốt cuộc có bộ dáng gì Nữa Lâm Hiên thì thảo tự nói Sau đó tốc độ phi hành nhanh hơn một chút Mắt thấy thành cao hơn 10 trượng, Lâm Hiên âm thầm liếu lưới Không Ngờ nó được đúc từ đồng tinh Tại nhân giới còn chưa thấy tôn môn Thế lực nào xa xỉ như thế này Đồng tinh là một trong những tài liệu cơ bản luyện chế pháp bảo dùng. Nó để đúc cánh cửa cũng thật bại gia a. Chỉ sợ giá trị cánh cửa này tới mấy trăm vạn tinh thạch. Ở hai bên cửa thành có hai gã tu sĩ vận tiện bào. Ốm tay áo có thêu một đóa hồng diệp nho nhỏ. Lâm Hiên dừng độn quang hạ xuống, gần 10 dặm trung quanh thành có cấm không cấm chí vô cùng đáng sợ. Không ít người đang xếp hàng tiến vào trong thành đương nhiên cần. Giao nộp số lượng tinh thạch nhất định. Lâm Hiên chậm rãi vào thành. Không mấy ai chú ý nhưng vẫn có một nữ tu. Quan sát cách phục sức của hắn. Cũng may Lâm Hải Thành lưu thông với. Bốn phương thường xuyên có những tu sĩ đến từ các hải vực khác. Bọn họ vẫn trang phục kỳ lạ là chuyện thường. Tiểu tiết này khiến Lâm Hiên thầm lưu ý. Lát nữa cần mua một bộ trang. Phục nơi đây, lúc này hắn thong thả tiến nhập bên trong thành thị. Chỉ thấy đường, phố vô cùng rộng lớn, đủ sức chứa hơn 10 cỗ mã xa song song hành, tàu. Hai bên đường có không ít phòng ốt hình thù kỳ quái, nhìn qua như là các cửa tiệm. Lâm Hiên đi vào một kiến trúc khá đơn sơ. Một tuần trà sau hắn tử, trong đi ra trong tay còn có một khối ngọc giản. Bên trong ghi lại đủ loại sự tích về Lâm Hải Thành có vật này sẽ nhanh tìm hiểu cuộc sống nơi đây. Có điều giá bán là 10 khối tinh, thạch, Lâm Hiên đem nó để trên chán chậm rãi đem thần thức chìm vào trong. Chừng một tuần nhăng sau hắn ngẩng đầu thì thào mở miệng. Hắc hắc trước tiên giải quyết vấn đề cư ngụ rồi tính sau. Từ trong miệng của tiểu lão nhân, hắn đã hiểu biết một số tin tức. Nhưng rất nhiều phong tục cụ thể nơi linh giới còn cần trải nghiệm tìm. Hiểu thêm, Lâm Hiên Tính ở lại Lâm Hải thành một thời gian, hắn cần một động phủ. Lâm Thời, trong Ngọc Giản có giới thiệu về điều này. Hồng Diệp Đảo là thế lực lớn nhất ở Hải vực rộng tới mấy chục ngàn dặm, Quanh đây, mỗi ngày đều có các tu sĩ nườm nượp lui tới không dứt. Ngoại trừ một số tôn môn gia tộc thì còn một số lượng lớn các tán tu mà muốn định cư ở một chỗ không tồi quanh đây thì cần thỏa mãn một trong hai điều kiện. Một là gia nhập bản đảo, đảm đương chức vụ nhất định. Như vậy đương nhiên có tư cách định cư, thậm chí tu tiên giả ngoài ngưng đan kỳ còn được một tòa động phủ tư nhân. Không chỉ như thế, hàng năm còn có thể được đảo chủ phân phát một lượng tinh thạch nhất định. Đương nhiên thiên hạ không có miễn phí cơm chưa đạt được chỗ tốt Nhiều như vậy đồng nghĩa với việc thực hiện những nghĩa vụ nhất định Xem như trở thành thủ hạ của đảo chủ Điều kiện này đối với Lâm Hiên đơn giản vô cùng nhưng đương nhiên hắn Không cần phải như vậy Điều kiện thứ hai là giao nộp một lượng lớn tinh thạch đạt được tư Cách định cư Tuy không được đảo chủ cung cấp thái lục nhưng không cần Nghe lệnh mà vẫn có thể được che trở Do dự một chút hắn điều tiết liếm khí thuật đem tu vị tăng lên, nguyên anh sơ kỳ, sau đó hóa thành một đạo kinh hồn nhằm nơi trung tâm thành bay đi. Tại bên ngoài có cấm không cấm chí cường đại phòng ngừa ngoại địch, tiến vào trong thành thì không bị hạn chế điều này. Trên bầu trời có rất nhiều độn quang độ sắc màu trong đó thỉnh thoảng gặp tu sĩ nguyên anh kỳ. Phủ thành chủ là một tòa kiến trúc tinh xảo đặc sắc nằm ở trung tâm Thành Phủ thành xa hoa này cao bảy tầng, không chỉ lơ lửng giữa không trung, mà còn được một tầng hào quang ngũ sắc bao bọc. Là nơi then chốt của bổn đảo nên khi bình thường cấm chế chung quanh, phủ thành chủ vẫn được mở ra. Trung quanh khoảng nhìn trượng còn phân bố thêm bốn tòa kiến trúc. Đình đài lầu các hình tròn cũng lơ lửng giữa không trung nhằm bảo vệ. Phủ thành chủ... Mà ở trong này còn có một đội đội giáp sĩ tuần tra đa phần tu vị là. Trúc cơ được một ngưng đan kỳ tu sĩ dẫn theo. Tuy thế bọn họ không kiểm tra tu tiên giả đến gần hàng trăm đạo đổn. Quang ra ra vào vào các lầu các có vẻ náo nhiệt vô cùng. Lâm Hiên Thuận lợi tiến nhập một tòa. Sau thời gian một bữa cơm, hắn từ bên trong đi ra. Sau khi giao nộp đủ tinh thạch, hắn đã thuê được. Một động phủ lâm thời trong 10 năm Cầm lệnh phủ trong tay Lâm Hiên cũng có chút á khẩu Kỳ hạn có 10 Năm mà không ngờ tốn gần 20 vạn tinh thạch Hơn nữa nghe nói Đối phương thấy hắn là nguyên anh kỳ tu tiên giả Nên chỉ lấy 8 phần Nhớ lại khi quản sự tu sĩ Thấy hắn xuất ra nhiều tinh thạch hạ phẩm Thì trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc Lâm Hiên tìm hiểu mới biết Thì ra ở đây Hầu như chỉ có tu sĩ cấp thấp mới dùng hạ phẩm tinh thạch. Tu sĩ ngưng đan kỳ giao dịch thường dùng trung phẩm tinh thạch. Xem ra thói quen tại nhân giới phải sửa lại, sau khi an trí động phủ. Cần đem tinh thạch hạ phẩm đổi thành trung phẩm. Rời hồng diệp đảo, lâm hiên một đường bay tới phía trước, rất nhanh. Một đảo nhỏ ánh vào trong tầm mắt. Đảo này có hình trứng, nơi dài nhất tới trăm rằm cảnh sắc có chút mỹ, lệ. Hoa lá cây cỏ xanh tươi mọc khắp nơi. Nơi trung tâm đảo có một dãy núi nhỏ cao khoảng trăm trượng chạy dọc. Theo hướng Nam Bắc. Thấp thoáng dưới chân núi là một linh mạch uốn Lượn phủ phục. Nồng độ linh khí nơi đây còn đậm đặc hơn cả linh mạch ở Thiên Nhai Hải. Các doanh châu đảo. Thượng phẩm linh mạch. Trong mắt Lâm Hiên hiện một tia sáng kỳ dị. Linh giới đúng là linh. Giới tùy tiện một đảo nhỏ đã có nồng độ linh khí vượt xa nhân giới. Vẻ mặt lâm hiên vừa lòng đem thần thức chìm vào lệnh bài trong tay. Vật này ngoài biểu thị thân phận còn có hiệu quả như ngọc giản, bên. Trong ghi lại những thông tin trên đảo. Sau một lát lâm hiên hóa thành một đảo kinh hồng bay vụt vào trong. Đó, tìm được chỗ tuyển nhãn của linh mạch. Hắn phất tay áo một cái, hơn. Mời đạo kiếm khí uốn lượn như cá bơi ra. Với tu vị hiện tại của hắn mở một tòa động phủ thoải mái vô cùng gần. Nửa canh giờ sau hắn đã hoàn thành. Sau đó lại đem 7-8 cây trận kỳ đủ mọi màu sắc tế ra bố trí một. Trận Pháp. Lúc này Thái Dương đang dần hạ sơn, sắc trời có vẻ mờ ảo dần. Lâm Hiên đổn quang bay vào trong động phủ. Từ sau khi phi thăng còn chưa nghỉ ngơi, Lâm Hiên đi vào phòng ngủ. Ngã xuống trên giường Ngày hôm sau thần thanh khí sáng Hắn tới phòng luyện công duỗi tay Vỗ một cái Một tấm thuẫn bài đen nhánh pha sắc kim gồ về hiện ra Lâm hiên cầm lấy nó Thần sắc ngưng trọng kiểm tra một lần Đây chính Là kim long giáp thuẫn đã bị hỏng trong bồng lai sơn Một ngày một đêm sau Hắn từ phòng luyện công đi ra Sắc mặt có chút Không tốt Ô Kim Long giáp thuấn tổn hại không nhỏ, cơ hồ đã là linh tính đại mất. Muốn tu phục lại nó cần tốn khá nhiều công phu. Hiện tại cần một số tài liệu, xem ra hắn phải quay lại Lâm Hải thành một chuyến.